Tứ công hỏi các ngươi làm gì? Tên Lạt Ma ấy nói: "Con Con ư, con biết phép tiên hả?" "Nói mau, các ngươi làm gì?" Bọn ta bọn ta là Lạt Ma tộc chủ đại dương trên đỉnh Bồ Tát núi ngũ đại." "Cái gì mà Lạt Ma với công Lạt Ma ăn nói bà thô tục như thế?" "Lạt Ma là hòa thượng Tây Tạng." "Tế cho các ngươi là hòa thượng." Rồi khẽ đá y một cước nói: "Là hòa thượng sao không cạo đâu?"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 kệ mạnh đánh khước cũng không quan hệ gì lớn, như Châu sùng tín Lạt Ma, trong hoàng cung làm Phật sự thì nhất định sẽ mời Lạt Ma lập đàn tụng kinh. Hoàng gia đã như thế thì các Dương công quý thích càng không cần phải nói, cho nên có rất nhiều Lạt Ma không giữ thanh quy hoành hành bất pháp ở Bắc Kinh. Y vốn định hành hạ chúng một lúc cho vui rồi thả chúng đi, nhưng thấy dáng vẻ của tên Lạt Ma to béo kia tự hồ còn có chuyện khác, liền nói Bà thằng đầy tớ nãy dở trò ma, Song Nhi đá vào người chúng bởi tên đá, cho ba người bọn chúng kêu cha kêu mẹ rồi chúng ta đi thôi. Dạ. Nàng cũng nhìn thấy tên lạc ma to béo kia dở trò ma, trước tiên đá vào huyệt thiên hạp của y một cước. Tên lạc ma lập tức lớn tiếng kêu gào. Song lại bước tới bên cạnh tên lạc ma đầu tiên, giơ chân lên làm ra vẻ như sắp đá. Tên lạc ma kia đã nếm mùi đau khổ, giổi nói: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 Di tiểu bảo nhìn thấy trong dáng vẻ giọng điệu của y, y nhất định không chịu cho Tôn Lạt Ma kia lấy lá thư, lập tức bước tới đám mạnh vào đính đầu y một cước. Tôn Lạt Ma béo lập tức ngất đi. Một Tôn Lạt Ma khác moi trong bọc y lấy ra một cái bao nhỏ bằng giấy dầu, trung gãy hai tay đưa lên. Di tiểu bảo cầm lấy, Song Nhi cũng lấy trong bọc ra một cái bao nhỏ, mở bao lấy ra một con dao giấy nhỏ, rọc cái bao ra, bên trong quả là một lá thư.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 Tới chùa Thanh Lương gặp hoàng đế thuận trị, e đất không dễ, phải nghĩ cách mới được. Y miệng ăn bánh, trong lòng thầm nghĩ, có tiền thì có thể sai ma quỷ say thóc, bảo hòa thượng say thóc thì quá nữa chắc không được. Từng nghe các tiên sinh kể chuyện nói trong truyền thủy hử, Lỗ Trí lên núi ngủ đại xuất gia, có một viên hoại gì đó, bố thí cho chùa không có tiền bạc. Lỗ Trí gây náo loạn trong chùa, vừa uống rượu dặn thịt chó, mà lão hòa thượng cũng không nổi giận, phải rồi.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 Đón vào trai phòng Bừng thức ăn chay lên mời Lúc dì tự bảo ăn miếng chay Hòa thượng phương trượng ngồi cạnh bồi tiếp Xuân tụng tiểu đàn diệt nhân hậu thành tính Nhất định sẽ được Bồ Tát phù hộ Sau này sẽ bản vàng đề tên Thi đậu trạng nguyên Con cháu đầy nhà Phúc lộc vô cùng Dì tự bảo cười thầm Nghĩ ngư dỗ mông ngựa ta cái gì cũng hay Nhưng ta lại không biết chữ Nói ta thi đậu trạng nguyên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 Vừa vào núi Ngũ Đài, đi dài dặm là có một ngôi chùa, qua khỏi chùa Dũng Tuyền thì tới các chùa Đài Lệ, Thạch Phật, Phổ Tế, Cổ Phật, Kim Cương, Bạch Dân, Kim Đăng rồi tới chùa Linh Cảnh. Tối hôm ấy tá tốt một đêm ở chùa Linh Cảnh, sáng hôm sau rẽ lên hướng Bắc qua khỏi chùa Kim Cát dài dặm về phía Tây Bắc là tới chùa Thanh Lương. Thanh Lâm trên đỉnh núi Thanh Lâm, so với các chùa chiền dọc đường cũng không nguy nga tráng lệ gì, cổng chùa hư cũ, lâu ngày chưa sửa sang. Di tiểu cảm thấy hơi thất vọng. Hoàng đế xuất gia, nhất định phải chọn một cái chùa thiệt lớn, chứ e con đen Hải Đại Phú An nói bậy bạ. Bả. Lão hoàng đế hoàn toàn không phải làm quà thứ trong chùa này. Du bác bước vào cửa chùa, nói với nhà sư coi dịch tiếp cách rằng, ở thành Bắc Kinh có một vị Di Đại Quan Âm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 Hai mắt hơi nhắm lại, Vắng dẻ không có gì là tin anh, Lại càng thất giọng nói. À, đệ tử muốn mời Đại Hòa Thượng làm pháp sự 7 ngày 7 đêm, Để siêu độ cho dòng phụ của đệ tử, Còn có mấy vị bằng hữu đã qua đời. À, Di Đạ Phật, Ở Bắc Kinh rất nhiều chùa triện, Trong núi Ngũ Đại cũng rất nhiều chùa triện. Không biết tại sao, Thí chủ lại được xa xa xôi lên tận núi Ngũ Đại, Tới tiểu tự làm pháp sự.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 Quả thật kích cặp, chẳng trách vì một ngôi chùa thanh lừng vậy mà hai cách tửu Bồ Tát mình vàng cũng hư hư nát Chỉ nghe trong chùa có tiếng chuông vang lên, Trì khách tăng nói: "Mời đàn việt tới tay điện Bồ Thi." Di bảo tới Tây điện, thấy tăng chúng nối nhào bước vào, y lấy từng phần từng phần lễ vật ra phát, nhưng thần chăm chú nhìn vào từng hòa thượng, nghĩ thầm: "Mình chưa gặp qua hoàng đế thuận trị."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 Chùa xanh là và chùa vàng trên núi ngũ đại Trước nay đứt sông không phạm đứt giếng Họ tới đây làm gì Cứ vào bẩm báo với phương trưởng Để ta ra xem Nói xong nhìn qua Di tiểu Bảo nói Xin lỗi không thể bội tiếp Rồi đảo chân bước ra Di tiểu Bảo cười nói Cái bọn lạc ma thối tha này Chứ e là tới đây vì bọn ta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 Còn có mấy người tục gia mặc áo trường bào Một lạc ma già rô bạc mặc áo vàng cao dòng quát Trời ơi! Phương trưởng chủ thanh lương hạnh thúc giết người hả? Trừng Quang chấp tay nói Người xuất gia lấy tự bi lạc gốc Ha dâm khai sát giới bùa bãi Các vị sư huynh thí chủ từ đâu tới đây? Rồi hướng về một quà thượng khoảng 50 tuổi nói À té ra phương trưởng tâm khê chủ Phật Quang Đại Giác Quan Lầm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 Công phật giáo, điều vị của chư Phật quang, cao hương chùa Thanh Lương nhiều. Phùng Trưởng ở tâm khê mặt như là người đứng đầu các chùa xanh trên núi Mũ Đài. Quả thượng này tai to mặt lớn, khuôn mặt bóng loáng, cười hì hì nói: "Trừng Quang huynh đã giới thiệu cho ngươi hai vị bằng trú." Rồi chỉ Lạc Ma già kia nói: Dĩ này là Đại Lạc Ma Pháp sư Ba Nhàn, từ Lạt Tát Tây Tạng tới, là người thân tín nhất dưới trước Phật sống."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 Lão Tăng tuổi tác đã lớn. Một ít công phu thô Thiển học qua lúc trẻ đã quên hết cả rồi. Hoàng phủ cư sĩ dăng giỏ kiêm toàn, đáng vui, đáng vực. Duy Tử Bảo thấy những người này nói năng dăng dẻ khách khí nghĩ thầm trận đánh nhau này có quá nữa là không xảy ra, đã không được xem náo nhiệt, lại không có cơ hội để thừa nước đục thả câu tìm lão hoàng đế, thầm thấy thất vọng. Bà Nhàng nói, đại hòa thương và nhắc tên Tiểu Lạc Mãi từ tay Tại tới đây lại bị chùa các người bắt mất vì để mặt Phật sống thả ý ra thì mọi người đều cảm ơn người Trung Quang cười khẽ một tiếng nói Mấy vị sư huynh này là o trong tệ tử lão nạc cũng không buộc tranh cãi với họ Đại sư là người thông tình đặc lý tại sao cũng nghe lời người ta Chùa Thanh Lương từ khi xây dựng đến này chỉ em hôm nay mới có các vị Lạc Ma Quang Lâm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 Thấy cửa viện đóng chặt, bèn la lên. Mở cửa, mở cửa. Trần Quang nói. Đây là nơi trọa quang của một vị cao tăng trung bản tự. Đã 7 năm nay rồi, chắc gì không nên quấy rời cuộc thanh tu của yên. Tông Khê cười nói. Đây là người ngoài sấn giàu, chứ không phải là Hòa Thượng tọa quang tự mở cửa. Có làm sao đâu. Một lạc ma cao lớn kêu lên. <cười> Còn không chịu mở cửa hả hả? Quá nữa là trong này rồi. Rồi phi chân đá vào cửa.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 Quan phủ cát kêu lên: "Bát nhã chưởng hay quá." Ngón trỏ tay trái điểm ra, một dây kình phong bắn vào giữa mặt Quang, Trừng Quang quan tránh qua bên trái, chác một tiếng, luồng kình phong đánh vào cửa gỗ. Trừng Quang sử dụng bát nhã chưởng, ngưng thần tiếp chiến. Ba nhang và Quan phủ cát chia ra hai bên, xông vào dấp kích. Trừng Quang thức đánh ra rất chậm, từng chưởng từng chưởng dỗ ra, tự hồ không có bao nhiêu sức mạnh.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 nhưng chưa đánh gãy được tay y. Song Nhi thấy trường quan mặt đầy máu tươi, hại giọng hỏi, có cần giúp y không? Dì tự bảo nói, chờ một lúc, y chỉ muốn nhìn thấy hoàng đế thuận trị, nếu Song Nhi ra tay đánh lùi mọi người, thì không gặp được lão hoàng đế. huống chi đối phương người đông thế mạnh, lại có binh khí, Song Nhi là một cô gái nhỏ, làm sao đánh được bấy nhiêu đại hán. Chúng tăng chùa Thanh Lương thấy phương trường bị nguy cấp, Nhào nhào dắt gậy gọc que thông lò xuống vào trợ chiến. Nhưng đám quà thượng này không biết giỏ công, vừa bước vào đã bị đánh giỡn đầu chạy máu. Trường Quang kêu lên. Mọi người có được tổng thủ. Bà Nhàng tức giận quát. Mọi người ra tay giết sạch chú đi. Bọn lạc ma ra tay càng không dung tình. Trong khoảnh khắc đã có bốn quà thượng chùa Thanh Lương bị chém đầu một nơi thân một nẻo. Số còn lại thế địch nhân hành hung giết người đều đứng ở xa xa là hết không dám tới gần. Trừng Quang hơi phân tâm, lại trúng thêm một chữ của Hoàng Phụ Các. Chữ này đánh trúng ngực phải y. Hoàng Phụ Các cười nói: "Bác nhã chữ của chùa Thiếu Lâm chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi sao? Đại hòa thượng còn không chịu đâu hang." Trừng Quang nói: Di Đà thi chủ tội nghiệp không nhỏ đâu." Đột nhiên hai tên lạc ma dung lăn tròn dưới đất, xông vào chém hai chân y.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 đánh rơi thanh cương đao xuống đất, chạy ngược trở lại, bà nhàn miệng chữ lớn, nhưng cũng không dám đích thân xông vào. Hoàng phủ các là lớn. Lên trên nóc, có ném phút. Lúc ấy có bốn tử nhảy lên nhà, rút gói ra theo chỗ hở ném xuống. Bọn tử thủ hạ của y theo lời nhặt các đá, ném qua cửa vào trong tăng phòng. Đất đá ném vào cửa phần lớn bị người kia dùng quạt chữ hất ra. Nhưng ngó trên nóc phòng ném xuống thì đều rơi xuống. Đến nước này thì người trong phòng, cho dù võ công cao cường hơn, cũng không sao ở trong đó được nữa. chợt nghe một tiếng quát giận dữ như trầu rống. Một hòa thượng giảm dở, tay trái kéo một tăng nhân, tay phải múa quàng kim chữ sải chân bước ra. Hòa thượng này cao hơn người thường ít nhất nửa cái đầu, quài phòng lẫm liệt, giống như thiên thần. Ngọn quàng kim chữ múa lên, ánh dàn chớp chớp.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 Mọi người xông hết vô đi. Mọi người cẩn thận. Đừng làm tổn thương hòa thượng bên cạnh y. Mọi người đều nhìn vào tăng nhân kia, chỉ thấy y khoảng hơn 30 tuổi, dán người cao gầy, khuôn mặt Tuấn tú, hai mắt nhìn xuống, không hề nhìn quan cảnh xung quanh nửa cái. Duy Tử Bảo đột nhiên tim đập mạnh, nghĩ thầm. Người này nhất định là cha tiểu hoàng đế. Chỉ là tướng mạo không giống lắm. Xem ra y còn đẹp trai hơn tiểu hoàng đế rất nhiều. Te ra yên những con trẻ tuổi như vậy ta. Đúng lúc ấy, mười mấy tên lạc ma đã xông vào tấn công mãng quà thượng. Mãng quà thượng dung ngọn hoàng kim chữ, tiếng chát chát gian lên bất tuyệt. Sau mỗi tiếng là có một tên lạc ma trúng chữ ngã xuống chết tươi. Hoàng phủ cát tay trái mò vào hông một cái, giật một ngọn nhuyễn tiên ra. Bà nhàng nhận lấy binh khí từ tay bọn lạc ma thủ hạ là một đôi thiết trùy cán ngắn. Hai người chia ra hai bên sững vào giao tác. Hoàng phổ Cát ngọn nhuyễn tiên động. Đầu roi cuốn ngang ra, giọt một tiếng đánh trúng cổ hòa thượng, hòa thượng kia be, be kêu ầm lên, dùng chữ đập xuống ba nhang. Ba nhang đưa chùy lên đỡ, cho một tiếng cánh tay tê chổng, ngọn chùy bay ra khỏi tay. Hòa thượng kia là bị ngọn nhuyễn tiên đánh trúng giai, mọi người đều thấy rất rõ, nguyên là hòa thượng này chỉ có tí lực rất mạnh.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 Ngọn Nguyễn Tiên đột nhiên thẳng ra như trường thương đâm thẳng vào ngực Sông Nhi. Sông Nhi hai chân trượt đi một cái, chuối về phía trước, dường ngón tay điểm vào bụng dưới quàng phủ cát. Quàng phủ cát trưởng trái, dựng lên đỡ phát chỉ của nàng. kế đó đầu ngọn Nguyễn Tiên đột nhiên quay lại phóng và bố tâm Sông Nhi. Sông Nhi lăn một dòng dưới đất, tình trạng vô cùng thảm hại. di Tiểu Bảo thấy Sông Nhi sắp thua, trong lòng cuốn lên. Thọ tay xuống đỉnh của đất cát ném vào mắt Hoàng Phủ Cát. Nhưng dưới đất sạch sẽ, không có đất đá gì cùa được. Sông Nhi còn chưa đứng lên, ngọn Nguyễn Tiên của Hoàng Phủ Cát đã đánh xuống người nàng. Vì tử bảo la lớn, không đánh được. Mãng quà thượng kỳ dung ngọn Hoàng Kim Chữ Sấn vào cứu. Đột nhiên Sông Nhi dương tay phải nắm chặt đầu ngọn Nguyễn Tiên. Hoàng Phủ Cát sử kình giật lại, nhấp toàn thân nàng bay lên không. Di Tử Bảo thò tay vào bọc, Cũng bất kể mò được cái gì, Thẳng tay ném vào mặt Hoàng Phủ Cát, Chỉ thấy giấy trắng bay tung, Mấy chục tờ giấy bay vào mặt Hoàng Phủ Cát. Hoàng Phủ Cát dội dung tay gạt mớ giấy ra, Kinh lực trên tay phải lập tức giảm xuống. Lúc ấy ngọn hoàng kim chữ của mãng quà thượng, Đã đánh tới đỉnh đầu y. Hoàng Phủ Cát cả sợ, Dội ngã người tránh. Sông Nhi đang trên không, Không chờ rơi tới đất,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 Người bảo thủ hạ lùi cả ra, không ai được bước vào. Hoàng phụ Cát không thể động đậy, Trên mắt cảm thấy ngọn chuyển thủ lạnh buốt Trong lòng cả sợ kêu lên. Các người lùi cả ra, Bảo mọi người không được, xông vào. Mấy mươi tên thủ hạ của y ngừng ngừ một lúc, Thấy chi tiểu bảo nâng chuyển thủ làm ra vẻ như muốn đâm, Lập tức chạy ra ngoài. Mãng quà thượng kia trợn mắt tròn xoe, Nhìn sóc nhi chầm chầm một lúc,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 Nhìn thấy ngân phiếu mà không đầu hàng thì thiên hạ không có được mấy người đâu. Ta dùng mấy dạng lượng ngân phiếu đánh tới cứ không la lớn đầu hàng không xong à. Xong Nhi cười hì hì đi nhặt ngân phiếu dương giải khắp nơi đưa lại cho Di Tiểu Bảo. Các bạn thân mến!